Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì tiếp tục được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Đêm Ngàn Vàng, tác giả Huyền Kha. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái Lan Anh của chúng ta gặp gỡ lại với người đàn ông trong đêm định mệnh đó và ngày hôm nay cô ấy tìm mọi cách để tránh mặt người đàn ông này bởi vì cô ấy sợ Hoàng Nam quay trở về.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 Đồng hồ chỉ 10 rưỡi đêm, Lan anh ngồi bất an tại quầy lễ tân. Ánh mắt của cô không rời khỏi bóng sáng, của người đàn ông đang đứng trước sành, đang tập trung nghe điện thoại. Mỗi bước chân mỗi cử động nhỏ của người đàn ông này lại khiến tim của cô đập rất nhanh. Bản thân cô thật sự không ngờ rằng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ vào ngày hôm qua thì người đàn ông này lại tiếp tục xuất hiện ở đây, ngay chính tại khách sạn này nơi cô đang làm việc. Nhìn quanh chưa thấy Hạ Vi trở về, trong khi bình thường đi lấy cà phê mất có 5 phút mà ngày hôm nay mất gần 10 phút rồi. Cô nhấp nhổm và lo lắng tay lướt điện thoại nhưng lại phân vân không biết có nên gọi cho ai vào lúc này hay không. Chết rồi, Hạ Vi ơi nhanh nhanh lên. Tại sao anh ta lại biết chỗ mình đang làm chứ? Mà tìm đến tận đây chứ? Hay anh ta theo dõi mình? Hay chỉ là tình cờ? Mình biết làm sao đây? làn anh run rẩy lắm liên tục đặt ra các câu hỏi nghi vấn hạ vi đâu rồi chứ tự nhiên hôm nay lại xung phong đi lấy cà phê chết mình rồi người đàn ông bước qua cánh cửa lớn ánh đèn chiếu sáng rõ từng nét khuôn mặt trầm tư của anh hôm nay anh lại ăn mặc lịch sự hơn hai lần trước quần tây đen phối với áo sơ mi trắng chân đi giày da đen làm tôn lên vóc dáng và khuôn mặt vô cùng nam tính Lan Anh thở dồn, cảm giác như mọi thứ đang bất động. Cô không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào khi anh ta đến gần, quẩy lễ tân. Lúc đi làm cho đến tận bây giờ, đây chắc chắn là tình huống phát sinh khó nhằn nhất trong công việc đối với Lan Anh. Bỏ chạy sao chắc chắn là không được, mà đối diện thẳng thắn, cô e rằng mình không làm được. Nhìn bước chân của anh ta chậm rãi, chậm rãi, mỗi lúc một gần hơn, mà trong lòng cô như có lửa đốt. Đôi chân run rẩy như không thể nào trụ vững Không biết do vô tình hay cố ý Mà khuôn mặt của anh ta lại tỉnh bơ như vậy Anh ta bước đến đứng tựa vào bàn Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô À, um, khách sạn Anna xin kính chào quý khách Tôi là nhân viên lễ tân Quý khách cần gì À, quý khách cứ nói với tôi Bên mình đặt phòng trước chưa Hay bây giờ mới cần đặt à lan anh cuối đầu, miệng không ngừng tuôn ra một tràng, trông như đang rất lịch sự chào đón nhưng mà thực ra là cô đang muốn trốn tránh và kéo dài thời gian đợi Hạ Vi đi lấy cà phê về giải cứu cô. Hoàng Nam trông thấy bộ dạng luống cuống của cô lúc này, giọng nói có chút hấp tấp, thì không khỏi nhuền miệng cười. Hôm nay anh có bữa tiệc, gặp mặt đối tác ở nhà hàng gần đây, kết thúc công việc lại nhìn thấy khách sạn cô đang làm việc, muốn ghé qua xem. Sau chuyện đêm hôm qua, cô có đi làm hay không? Nhưng không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, mà lại để bước chân của anh kéo anh vào tận trong này. Thầy làn anh cứ cúi gầm mặt mãi như vậy. Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô, thử xem cô có sự kiên nhẫn đến mức nào. Mãi một lúc không thấy anh nói gì, cô mới dám ngẩng đầu lên. Tài quái thế nào, lại bắt gặp đúng ánh mắt của Hoàng Nam, Đang nhìn cô chăm chú. Làn anh giật thót cả tim. Tim cô đập loạn nhịp, không biết tiếp theo cô nên làm gì đây. Cô không thể nào ngờ rằng người đang đứng trước mặt cô lại chính là người đàn ông tối qua. Người mà cô luôn không muốn nghĩ tới. Nhìn nụ cười mìm của người đàn ông này, lòng cô lại thêm muôn phần bối rối. Dạ thưa thưa quý khách, quý khách có cần gì không ạ? Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh. giọng nói, run rẩy anh không trả lời cô chỉ nhìn cô một lúc rồi nói với cô bằng rượu trêu chọc em có vẻ lo lắng khi gặp tôi quá nhỉ tôi đến đây chỉ muốn biết tối qua em về nhà có an toàn hay không làn anh như bị bắt bài vội vàng quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng cố gắng giữ được vẻ chuyên nghiệp nhất có thể quý khách có cần đặt phòng tại đây không ạ nếu anh không có nhu cầu Xin phép anh nhường chỗ cho những người khác à? Có ai đứng phía sau lưng tôi sao? Đâu? Tôi có thấy ai đâu? Em có thể thấy được những thứ mà tôi không thể nào thấy được sao? Anh vừa nói vừa ngoảnh đi ngoảnh lại phía sau như muốn chọc tức Lan anh. Ở đây chúng tôi chỉ tiếp nhận khách, hỗ trợ khách hàng và xử lý các vấn đề cho khách ở tại khách sạn. Nếu anh không có yêu cầu gì thì xin phép mời anh đi ra ghế đợi hoặc là Mời anh ra ngoài. Hoàng Nam cười sau đó chậm rãi đáp lời cô. <cười> tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng mà em không định chào hỏi người quen một chút sao? Nếu anh không đi ra ngoài mà còn tiếp tục ở đây quấy giày tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Mời anh ra ngoài đấy. Mời anh. Làn anh vô cùng cứng rắn. Không để cho miệng anh ta đi quá xa, cô liền đuổi khách ra ngoài. Hoàng Nam lúc này nhún vai cười như không có chuyện gì không để cho cô phải tiếp tục khó xử cũng như quyết tâm không để lại ấn tượng xấu anh đành bảo với cô em đặt cho tôi một phòng Lan anh chố mắt lên ngạc nhiên thấy cô đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mình Hoàng Nam lại tiếp tục tôi nói thật mà cho tôi một phòng đi nghe anh nói ra từng chữ rất nghiêm túc cô liền trở lại phong thái của một nhân viên rất lịch sử có buông lòng cảnh giác nhưng vẫn rè rặt. Dạ vâng. À, quý khách muốn đặt phòng ngày nào ạ? Ngày mai, một đêm. Quý khách muốn sử dụng loại phòng nào, phòng đơn, phòng đôi, để chúng tôi có thể kiểm tra trước. Tùy em chọn, nhưng nói trước là chỉ một mình tôi. Anh trả lời nhưng vẫn không quên trêu chọc cô. à Dạ vâng. Một phòng đơn, ngày mai, Phiền quý khách cho chúng tôi mượn giấy tờ tùy thân để xác nhận thông tin ạ. hoàng nam lấy ví rút vội chứng minh thư nhân dân đưa cho cô nhưng khi cô lịch sử đưa hai tay ra nhận thì anh lại giữ chặt không cho cô lấy hỏng như muốn chiêu người cô làm ơn quý khách có thể cho tôi mượn chứng minh nhân dân được chưa? ạ lan anh nói giọng bực tức cố gắng kiềm chế đến mức tối đa để không phát sinh thêm tình huống khó xử đây tôi đưa cho cô lan anh nhận lấy miệng vừa lầm bầm thứ gì đó Nhưng anh không thể nào nghe được Vừa luống cuống cập nhật thông tin Làm cho thật nhanh Để anh ta đi mau cho khuất mắt mình Quý khách Quý khách vui lòng cho tôi xin số điện thoại Để tôi có thể hoàn tất thông tin Và tiện cho việc liên lạc vào ngày mai Tôi nhớ không nhầm thì hình như Em có số của tôi rồi Cô lại dùng ánh mắt nghi ngờ Nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam Tôi... Tôi có số của anh rồi sao? Ừ. Tối hôm qua mà Hoàng Nam chưa kịp nói gì Cô vội vàng ngắt lời Như sợ anh lại nhắc đến một câu chuyện Không hay nào đó Cô vợ như tươi cười Rồi nhẹ nhàng lên tiếng chen ngang <cười> phiền quý khách cho tôi xin số điện thoại Đây là thông tin của khách hàng Và được đảm bảo tuyệt đối Anh không cần phải lo lắng gì đâu Có được không ạ? Bà tiếng có được không ạ? Tuy phát ra nhỏ Nhưng lại kéo dài vô tận Không có chút khách khí Hoàng Nam gật đầu ậm ừ Không dám bật cười Sợ cô mất khống chế Mà lao ra xé xác anh ngay Anh nhìn Lan Anh Vẻ mặt không còn đùa cợt như trước Hoàng Nam đọc số điện thoại rồi không nói gì thêm Anh kéo dài sự bực bội cho cô Dạ vâng Mình đặt phòng trước Phiền anh có thể thanh toán trước cho bên khách sạn 50% tiền phòng Xem như là phí đặt cọc được không ạ Bao nhiêu Phòng của mình có giá một triệu một đêm 50% là trăm nghìn Quý khách muốn chuyển khoản Hay là trả bằng tiền mặt à? Cho tôi thông tin chuyển khoản đi Dạ vâng đây ạ Làm phiền anh sau khi chuyển khoản Có thể cho tôi chụp lại hình ảnh Chuyển tiền thành công à? ừm Đây em kiểm tra đi Anh nói rồi không suy nghĩ Mà đưa điện thoại cho cô Cô không dám cầm lấy Mà chỉ nhận rồi từ từ đặt lên bàn Lấy điện thoại của mình Chụp lại, thông tin xác nhận. Dạ vâng, thủ tục của mình đã hoàn thành. Giờ check-in là sau 14 giờ. Ngày mai có nhân viên gọi điện nhắc mình ạ. Anh có cần chúng tôi hướng dẫn thêm gì không ạ? Tôi có việc muốn hỏi. À, dạ vâng, có gì thắc mắc anh cứ hỏi. Ngày mai em làm ca nào? Lan anh nghe giọng hút hoảng Cô không nói thành lời khi nghe câu hỏi này của anh ta. Cô lắp bắp, không biết phải trả lời thế nào. Dạ thưa quý khách, tại quầy luôn luôn có nhân viên lễ tân trực tiếp phục vụ. Quý khách đến vào thời điểm nào cũng có người hướng dẫn cụ thể cho quý khách ạ. Nhưng mà tôi đang hỏi em cơ mà. Hoàng Lan Anh, xin lỗi quý khách, đây là vấn đề cá nhân của chúng tôi. Quý khách có cần giúp đỡ gì thêm không ạ Thế thì thôi vậy, chào em. Hẹn ngày mai có thể gặp lại. Dạ vâng, xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách vào ngày mai. Lan anh đang lịch sự cúi đầu chào hỏi. Bà Hoàng Nam không nói gì thêm, quay lưng rời đi. Nhưng anh vẫn không quên dừng lại trước cửa, quay đầu dành cho cô một cái nhìn thật là ấm áp. như mang theo hy vọng rằng ngày mai, anh có thể nhìn lại được cô. Ngọ nghiêng thật kỹ xem Hoàng Nam đã chắc chắn rời đi chưa. Lan anh mới dám thở vào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ rằng chuyện ngày hôm nay là một sự vô tình. Anh ta đến đây để đặt phòng thật đi à? Hay là tại mình quá đa nghi chứ? Cô tự nhủ rằng chuyện này sẽ sớm qua đi nhưng cảm giác bất ổn vẫn lơ lửng đâu đó trong đầu óc của cô. Hoàng Nam vừa mới rời đi thì cũng là lúc Hạ Vi quay trở về với hai ly cà phê nóng hồi trên tay vừa nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp còn rất thành thơi là nành cuống quít. Khiếp, đợi ly cà phê của mày tao ngủ được mấy giấc rồi đấy. Này này này, người hồi nãy cậu quen à? Làn anh giật này mình khi nghe Hạ Vi nhắc đến người đàn ông kia Đâu Có quen biết gì đâu Khách đặt phòng ngày mai Nhưng mà tại sao trông anh ta quen quen nhỉ Hình như là tao thấy ở đâu rồi Thế thì mày quen Chứ tao đâu có quen Nhưng mà Tao thấy anh ta nhìn mày Với ánh mắt thâm trầm Tao nhìn không sai Có tình ý Rồi Ai... ạ Mày có tí tình yêu vào Làm mộng tưởng đi ạ Cô nàng thở dài lấp liếm, Hạ Vi đưa cốc cà phê cho Lan Anh, ánh mắt đầy tò mò khi nhắc đến vị khách lạ. Tao nói thật đấy, tao chả đùa đâu, ánh mắt anh ta nhìn mày thực sự không bình thường chút nào, không phải là người xa lạ, chắc chắn là có quen biết. Lan Anh nghe xong giật mình, cố gắng gượng cười, nhấp một ngụm cà phê để che giấu đi sự bối rối. Chắc là mày nhìn nhầm thôi, tao với anh tao có quen biết gì đâu, chỉ là người xa lạ thôi mà. Nhưng Hạ Vi dường như không chịu buông tha Cô ấy nghiêng đầu Tựa vào vai của Lan Anh mỉm cười đầy ẩn ý Mày có chắc chắn không đấy Đã bảo là không quen rồi Thôi thôi đừng có suy luận linh tinh nữa Làm việc đi Lan Anh nhốn vai Hắt đầu của Hạ Vi ra Để tránh đi sửa bối rối Nhưng mà trong lòng của cô lại không khỏi lo lắng Cảm giác vừa trột dạ vừa bất ngờ Trước sự xuất hiện đột ngột của anh ta Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Khiến cho cô không thể nào tập trung vào được bất cứ chuyện gì, kể cả công việc. Cô bạn nhéo mắt quan sát, nhưng mà cuối cùng cô ấy cũng không nói gì thêm. Thôi được rồi, để xem lần tới có gặp lại anh ta nữa không? Còn bây giờ thì uống cà phê đi. Ai, chinh chiến mấy tiếng đồng hồ cuối cùng nào. Lan Anh thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà trong lòng còn nhiều điều chưa yên. Cô nhấp thêm một ngụm cà phê. cố gắng để vị đắng trong miệng xua tan cái cảm giác rối bời trong lòng cô cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nơi đang hiển thị thông tin đặt phòng của dương hoàng nam anh ta có vẻ trẻ hơn tuổi thật của mình cô nghĩ thầm rồi lại bất giác run rẩy khi không hiểu tại sao mình lại đi tò mò về một người mà bản thân mình luôn cố gắng quên đi hạ vi ngồi kế bên cứ cười tùm tìm Chắc đang nhắn tin với anh Khánh người yêu đây mà dường như không để ý đến sự bất thường của Lan Anh Cô hít một hơi thật sâu vừa thấy ngưỡng mộ vừa có chút chạnh lòng Lan Anh dù không nói ra nhưng cô cũng từng khao khát có được một tình yêu như vậy một mối tình bình yên và ổn định Nhưng đối với cô điều đó bây giờ lại quá xa vời Cô chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương mà chẳng ai lại đi yêu một người con gái dám bán đi trinh tiết của mình để đổi lấy vài trăm triệu như cô không hiểu tại sao anh ta sống ở thành phố này mà lại đi thuê phòng nghỉ qua đêm chứ lại chỉ thuê có một đêm lan anh cứ lầm bầm trong miệng ngón tay vô thức lút qua những dòng chữ trên màn hình cô cảm thấy khó chịu như thể mọi thứ đang dần rối tung lên nhưng rồi cô quyết định gạt bỏ thôi thôi thôi lan anh à mày không nên nghĩ nhiều về chuyện này quên đi quên đi lan anh tắt màn hình, quay sang Hạ Vi với một nụ cười cố gắng tươi tắn. Mày lại nhắn tin với anh Khánh đấy à? Thế hai người xác định gì chưa? Chưa. Tao đang còn muốn tự do bay nhảy. Lúc nào mày có người yêu ấy, tao mới nghĩ đến chuyện cưới xin. Tao e là khó đấy. Sao lại khó? Hay là mày chưa quên được anh Tuấn? Hạ Vi nói, nhìn sang cô với ánh mắt khó hiểu. Lan anh mỉm cười. <cười> Làm gì có, mày bị điên à? Thế thì tốt, mày mà còn lưu luyến cái tên chết dẫm kia Thì tao tử mặt mày đấy Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc Bởi cái khóa chặt môi của Hạ Vi Vì cô sợ Lan Anh lại nổi điên Hoàng Nam ra ngoài lấy ô tô Nhanh chóng kiếm chỗ đậu xe gần khách sạn Nhìn chằm chằm vào bên trong Cảm giác mâu thuẫn không ngừng bùa vây Chưa bao giờ anh có những hành động kỳ quặc Giống như tối hôm nay Từ việc chủ động vào gặp cô ở khách sạn cho đến việc đặt phòng vào ngày mai, nhưng dường như đây là cách duy nhất anh nghĩ có thể được gặp cô. Cái tiết trời xe lạnh đầu tháng 9 cùng với những làn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Lan Anh cảm thấy thư thái khi đang vi vu trên đường đến chỗ làm. Hương thơm của mùa thu len lỏi trong không khí, làm dịu đi sự hối hả của thành phố. Khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, nhìn quán nước quen thuộc, bữa này ít xe cộ hơn bình thường. chợt này ra ý định kéo vào mua hai ly cà phê đặc biệt lên khách sạn cùng với hạ vi thưởng thức đang thảo hồn với những ý nghĩ vừa mây lóe lên ánh mắt lan anh chợt dừng lại bên trong quán người đàn ông ấy đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái bên cạnh còn có một bé gái nhỏ cô càng mắt nhìn kỹ lại một lần nữa và đúng là anh ta dương hoàng nam lan anh lập tức quay mặt đi chỗ khác tim cô đập thình thịch Cô không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa Ở đây, ở khách sạn Hay bất cứ nơi đâu Cô đều không muốn gặp Đèn giao thông bị hỏng hay sao Mà cứ dừng đèn đỏ mãi thế này Cô cứ lầm bầm trong miệng Cảm giác nóng lòng đợi đèn xanh Khiến cô như muốn bay đi ngay Sợ anh ta nhìn thấy mình Thì chết giờ Một lúc sau đó khi đèn xanh bật sáng Cô phóng nhanh trong miệng tiếp tục lầm bầm Thế quái nào mà gần đây Mình cứ liên tục gặp anh ta thế nhở Rồi tự ăn ủi bản thân Thả lên cà phê trên khách sạn uống còn hơn Tuy khó uống một chút Còn hơn là đụng mặt người đàn ông này Sau khi đến khách sạn Hạ Vi thấy làn anh đang thư thái Trong phòng nghỉ nhân viên Ngạc nhiên Hôm nay bạn tôi đi làm sớm thế Mai đến ngày nghỉ Tự nhiên hôm nay phấn chấn hẳn Làn anh hớn hở ra mặt Giọng nói của cô đầy hào hứng Mày dùng ngày nghỉ Chỉ để ngủ thôi Có cái quái gì đâu mà phấn chấn Tranh thủ kiếm người yêu đi Rồi đi hẹn hò các thứ Như vậy mới vui chứ Có ai thèm ngó ngàng gì đến tao đâu Mà hẹn với chào hò Ngoài ba mươi rồi ế rồi Gỡm Ôi giời Thêm mấy anh bên bếp Nhà hàng Rồi cả bên hành chính Để ý mày ra mặt đấy thôi Mày trả thèm Hừm. Đến liếc người ta một cái mày còn trả liếc Nói gì đến chuyện yêu đương Mày bị điên à Là đồng nghiệp thôi Quan tâm nhau là chuyện bình thường Thế sao tao thấy chả có đồng nghiệp nào Quan tâm tao nhở Buồn thật đấy Nhưng mà mày có anh Khánh rồi còn gì nữa Mày đòi hỏi thêm làm gì Thôi đi Nhớ là mình mới ba mút thôi Lần sau đến nhà kiểu gì Tao cũng bảo với bác gái dắt mày đi xem mắt mới được Ngoài ba mươi rồi Phải kiếm người mà nương tựa đi chứ Mày không cần nhắc ý Thì mẹ tao với cả cái ngọc Suốt ngày Chúc súc tao tìm người yêu. bà cái chuyện sắp đặt, tao chịu. Mà thôi, ra làm đi cho mấy đứa kia nó còn về. Ừ, chúng ta đi thôi. Hạ vi vui vẻ khoác tay Lan Anh cùng đi. Lan Anh hỏi cô bạn đồng nghiệp trước mặt. Chuẩn bị đồ về đi, tớ với Vy thay ca cho, hôm nay ổn cả chứ? Ừ, chiều nay khách vào đông, chạy sấp mặt luôn ấy. À, có phòng 805 đặt từ ngày hôm qua rồi. Hôm nay gọi mấy lần mà không nghe máy, nhắn tin ý, cũng không thấy hồi âm. Này, hai người nhớ để ý đấy nhá. Ok, bọn tớ biết rồi. Bảo ca tớ gọi luôn. Vậy bye bye nhá, bọn tớ về đây. Lan Anh và Hạ Vi vào vị trí, kiểm tra tất cả để đảm bảo mọi thứ đã được ổn định. Cô mở máy tính tìm kiếm thông tin về vị khách phòng 805. Cô lầm nhầm. Phòng 805 sao? Dương Hoàng Nam. Rồi cô bỗng giật mình khi chính là người đàn ông này. Cái người này hồi nãy rõ ràng, tao nhìn thấy anh ta rồi mà. Ai? Khách phòng 805 á? ừm, đáng lý gọi hay nhắn tin cả ngày thì anh ta phải nhận được chứ nhở. Vi, mày gọi xem thế nào? Lan Anh quay sang Hạ Vi, đề nghị cô giọng nói có chút ngập ngừng, rõ ràng là không muốn đối diện nên mới nhờ đến Hạ Vi. Ừ ok, để tao gọi xem nào. Của bạn không mảy may nghi ngờ Lan Anh Những tiếng tút tút kéo dài vang lên Nhưng lại không có hồi đáp Vi gọi liên tục ba lần Nhưng mà vẫn không thấy ai trả lời Không được Chắc là người ta bận công việc rồi Tao gọi không được Lan Anh nghe Hạ Vi nói như vậy Lại thở phào Bởi vì nghĩ rằng mình đã thoát được khỏi anh ta Nhưng trong lòng vẫn có chút khó khăn Tự hỏi không biết anh ta làm sao Mà lại không thèm nghe máy chứ Lan Anh ngươi là Lan Anh, mày đang nghĩ cái gì thế? Mày lo cái quái gì cho người đàn ông này chứ? Cô tự nhủ lắc đầu, nhờ muốn xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn, cứ luẩn quẩn trong đầu của cô. Còn bên phía Hoàng Nam, anh thấy có cuộc gọi đến, nhìn vào dãy số cố định là anh biết ngay nó đến từ đâu. Anh có thể trả lời, nhưng lại cố tình vờ không để ý. Anh muốn thử xem tối nay anh đến, có vô tình gặp được cô hay không? Rồi liệu cô gái ấy có một chút nào Nghĩ về anh Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi Nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm Nhìn sang Hạ Vi đang mệt mỏi Mặt đồ gục lên bàn Còn Lan Anh Cô không hiểu tại sao Mình lại cứ có cảm giác xốn sang trong lòng Đôi mắt cô rắn chặt lên màn hình máy tính Vẫn đang hiển thị tên anh Dương Hoàng Nam Cô không ngừng thắc mắc Rõ ràng lúc nãy Là anh ta ngồi ở đấy cô gái kia rồi đứa trẻ ấy trông họ giống như một gia đình hay là mình nhìn nhầm nhở mà tại sao mình lại suy nghĩ đến anh ta chứ suy nghĩ mông lung của cô vừa dứt thì bóng sáng của người đàn ông đã xuất hiện lù lù trước mặt cô lúc nào không hay lần anh định đùn đầy sang cho hạ vi bên cạnh nhưng người đàn ông này lại chủ động đứng đối diện thẳng vào mặt của cô anh ta vẫn ăn mặc lịch sự như hôm qua áo sơ mi sọc quần tây giống với bộ đồ khi nãy cô nhìn thấy trong quán cà phê cô ngó nghiêng xem có ai đi cùng với người đàn ông này không nhưng hóa ra chỉ có một mình đang định cúi chào lịch sự thì anh vội nói toàn cắt đứt hành động của cô cho tôi đến nhận phòng đã đặt trước từ hôm qua dạ vâng anh là Dương Hoàng Nam anh đặt tối hôm qua tầng số 8 phòng 805 ạ Nghe cô trả lời liền mà không cần kiểm tra lại thông tin Anh dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi cô Em nhớ rất rõ thông tin của khách hàng nhỉ Chỉ cần nhìn mặt một lần Là em nhớ cả họ cả tên sao À Ý của quý khách là Chắc hẳn em có nghĩ đến tôi Nên mới có thể đọc vanh vách tên và số phòng của tôi Đúng chứ Hoàng Nam thẳng thắn nói với cô Mà không hề để ý đến cô lễ tân Đang đứng bên cạnh Lan Anh cô nàng không biết giấu mặt vào đâu vì những lời nói của anh cô chỉ biết ậm ừ cho qua thì vì anh là vị khách duy nhất đặt phòng trong hôm nay mà không đến nên nhân viên chúng tôi đặc biệt phải lưu ý ạ à? à thì ra là như vậy sao anh cười nhếch miệng có vẻ đắc chí lắm đây là thẻ phòng của mình thang máy đi lên ở phía bên tay phải chúc quý khách có một đêm trải nghiệm tuyệt vời tại khách sạn anna Hoàng Nam nghe xong và không nói gì thêm Không còn vẻ chiêu đùa như tối hôm qua nữa Anh chỉ gật đầu rồi vội đi vào thang máy Để lại cô gái ấy đứng chôn chân tại chỗ Khuôn mặt vẫn còn hoàng hốt Thế mà lại bảo Mày với anh ta không quen biết nhau cơ đấy Hạ Vi ngồi xuống Chống cằm nhìn sang Lan Anh Cái con này Lại nói năng linh tinh Đừng có đánh trống làng Nói xem hai người quen nhau phải không Nhìn ánh mắt của anh ta mà xem Cả cách nói chuyện mập mờ như thế Rồi cả thái độ lúng túng lúc nãy của mày Nhất định là không thể nào bình thường được Khai mau Lan Anh thực sự chưa hết bối rối Sau cuộc đối thoại với Hoàng Nam Trong khi Hạ Vi Với vẻ mặt vô cùng tinh quái Cứ khăng khăng giữ họ Có dấu diếm gì đó Khách hàng mà nói chuyện kiểu đấy Lại còn xưng hô tôi với em Tao nghĩ Anh ta thích mày đấy Lan Anh à Mày bị điên rồi. Cái con này, im đi. lan anh lúc này chỉ biết cười và lấp liếm, cô cúi đầu xuống, tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Nhưng mà trong lòng cô không khỏi sự bối rối, sự lo lắng, sợ hãi khi gặp anh ta dần dần chuyển sang cái cảm giác xốn sang. Cho dù cô có cố gắng lờ đi, cô không thể nào phủ nhận rằng Hoàng Nam đã khiến cho cô có đôi lúc phải suy nghĩ đến anh. Hoàng Nam bước vào trong phòng, cởi bò chiếc áo sơ mi, Tay cầm bao thuốc lá, rồi dần dần mở cửa ban công, vừa hút thuốc vừa cảm nhận làn gió đêm mát rượi, len qua từng sợi tóc. Ánh sáng yếu ớt tới những ngọn đèn đường phía xa, hát lên bầu trời thành phố tĩnh mịch, nhưng tâm trí anh lại không hề yên bình như khung cảnh ấy. Nhìn làn khói thuốc mỏng manh tàn đi trong gió, anh không thể nào ngăn mình, nghĩ về cô gái mà anh luôn muốn gặp. Cái dáng vẻ lúng túng. Lời nói ấp ốm của Lan Anh khi bất ngờ đối diện với mình khiến Hoàng Nam cứ cười tùm tìm mãi. Anh không biết cô ấy nghĩ gì khi nhìn thấy anh hành động như vậy. Nhưng giờ đây lý trí của anh không thể nào thắng nổi con tim nữa rồi. Điều thuốc cháy dần, tàn rơi nhẹ xuống sàn. Hoàng Nam khẽ rít một hơi thật sâu rồi rủi điếu thuốc vào gạt tàn. Đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh mình. Anh lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh không có gì ấn tượng ngoài một màn đêm bao trùm. Đăng bức ảnh lên mạng xã hội là một điều bất thường với anh, nhất là sau biến cố với Lan Nhi. Anh hiếm khi quan tâm đến mạng xã hội và chẳng bao giờ chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Nhưng tối hôm nay, anh đang bức ảnh ấy lên như muốn để lại một dấu vết nào đó trên dòng thời gian, cũng như khơi gợi lại những cảm xúc mà anh đã bỏ quên từ lâu lắm. Hộp thư tin nhắn dồn dập với những câu hỏi tò mò từ nhóm bạn thân hiện lên trên màn hình điện thoại. Sao thế? Nick của Nam bị hách cả bọn mày. Nó đang cái quái gì vậy? Nick nó có gì đâu mà hách chứ. Mấy năm rồi, nó có động đến mạng xã hội đâu. Mẹ kiếp, tao tưởng là máy tao bị hỏng đấy. Không lẽ? Phải đem nó lên chùa một chuyến, thì tâm nó mới tịnh sao? Hoàng Nam nhìn thấy hết, nhưng anh không muốn trả lời. Thay vào đó, anh chỉ lướt qua, rồi bỏ điện thoại vào trong túi. Ánh mắt lại hướng ra khung cảnh bên ngoài. Cô ấy thực sự rất thú vị Anh lầm bầm một mình Nhưng có lẽ để làm quen được với cô ấy Mình cần rất nhiều thời gian Một cảm giác lạ lẫm Vừa mới bùng lên trong anh Có một thứ gì đó tựa như hy vọng Dù chỉ là mong manh Làn anh cứ nghĩ rằng Chỉ qua nốt đêm nay Cô không còn phải gặp lại Hoàng Nam nữa Nhưng rồi cuộc đời đâu biết trước đâu chữ ngờ Đang lọ mọ chuẩn bị đồ đạc Đợi đến hết giờ tan ca Thì Hoàng Nam đột ngột xuất hiện Ở trước quầy lễ tân Khiến cho cô vô cùng hoàng hốt Dạ vâng thưa quý khách Anh... anh cần giúp đỡ gì ạ? Tôi muốn trả phòng Em làm thủ tục giúp tôi Gì cơ? Anh... Anh muốn trả phòng á? Ừ, sao vậy? Khách hàng không được trả phòng trước giờ sao? À, dạ không Vậy phiền anh đợi một chút Nhân viên buồn phòng sẽ kiểm tra Xong xuôi chúng tôi sẽ nhanh chóng Làm thủ tục Trong thời gian chờ đợi, quý khách có thể đến dãy ghế và ngồi đợi một chút. Lan Anh vừa giải thích, vừa đưa tay vào hàng ghế sofa ở phía đối diện. Không cần đâu, tôi sẽ đứng đây đợi luôn. Em cứ làm việc đi. Hoàng Nam vừa nói, tay vừa tập trung lướt điện thoại trên tay mình. Tránh không để cho Lan Anh tiếp tục phải lúng túng. Hạ vi bên cạnh như hiểu rõ tình huống đang diễn ra trước mặt. Nên cô bạn nhanh chóng báo với bên bộ phận buồng phòng. Ừ ừ. tờ báo rồi yên tâm nói rồi hạ vi nhanh nhảy nói với người đàn ông trước mặt dạ thưa quý khách anh có cần dùng cà phê hay nước gì trong lúc chờ đợi không ạ à? à không tôi không cần cảm ơn cô à dạ vâng thưa quý khách là anh thở vào nhẹ nhõm khi cô bạn mình nhanh chóng xử lý giúp mình nhưng cô không thể nào tránh được cái cảm giác lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột vào giờ này của hoàng nam anh ta đứng đó trông rất bình thản Vô tư, nhưng mà chính sự im lặng ấy, chính hành động này lại càng khiến cho Lan Anh cảm thấy bất an và vô cùng căng thẳng. Cậu xem, anh ta đứng đấy, chỉ để liếc mắt nhìn cậu đấy. Hà Vi chủ động nhắn tin cho cô, tạo công ăn việc làm vào lúc này cho Lan Anh đang đứng đờ đẫn một chỗ. Đọc tin nhắn xong, Lan Anh giả vờ như không có chuyện gì. Tay cứ xoay xoay con chuột, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính. Nhưng mà đầu óc cô lại trống rỗng hoàn toàn Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Anh ta đến muộn Rồi lại trả phòng rất sớm Anh ta đúng là âm hồn Sao không xuống muộn một tí Ai, Mình sắp thay ca đến nơi rồi Lại đụng mặt thế này Cuối cùng Sau khi nhân viên buồng báo lại rằng Mọi thứ trong phòng đều ổn Lúc này Lan Anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục Trả phòng cho Dương Hoàng Nam Dạ vâng Đây là hóa đơn của mình. Cảm ơn quý khách đã đến với khách sạn Anna. Hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách vào những lần sau ạ. Cô rất cố gắng để giữ cho giọng của mình thật chuyên nghiệp. Hừm. Cảm ơn cô. Chắc chắn sẽ có những lần sau. Hoàng Nam nhẹ nhàng đáp lời cô, nhưng ánh mắt lại nhìn đăm đăm vào cô. Như thể muốn nói nhiều, nhiều điều hơn như thế. Sau cùng anh quay bước đi, bước chân ra khỏi khách sạn. để lại cho cô với những cảm xúc lẫn lộn. Hạ Vi lúc này đẩy nhẹ vào vai của Lan Anh như kéo cô quay về với thực tại. Này, chuẩn bị về đi. Ngẩn ngơ ngơ cái gì thế? Người ta đi rồi. Mà thôi tớ về trước. Anh Khánh đang đợi ở phía trước rồi. À, ừ, về cẩn thận nhé. Lan Anh gật đầu rồi tạm biệt Hạ Vi. Lê Tê bước chân với những cảm xúc vô cùng phức tạp. Ngày hôm nay dù là ngày nghỉ, nhưng việc trùng với ngày mùng một đầu tháng âm lịch khiến Lan Anh cảm thấy bận rộn hơn những ngày nghỉ thường lệ. Sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, cô nằm trên giường nhưng lại không thể nào chợp mắt. Cảm giác tràn chọc khó chịu khiến cô quyết định đứng dậy. Cô rủ em gái ra ngoài mua ít đồ và lên chùa thắp hương. Cầu xin sức khỏe cho mẹ, tìm chút bình an giữa những bộn bề và lo toan. Ngôi chùa cổ kính ẩn mình giữa những dạng cây xanh mướt, cách nhà tầm 10 cây số. Hôm nay mùng 1, lại đúng vào ngày cuối tuần, con đường dẫn vào chùa đông nghẹt người, khỏi nhàng bay dày đặc, làm không gian trở nên mờ ảo. Hai chị em đã thường xuyên đến đây, từ khi hay tin mẹ bị bệnh. Hai chị em không quản ngại đường xa thay nhau đến, chắp tay cầu nguyện, bình an cho mẹ. Cũng như mọi lần sau khi thắp hương và cầu nguyện xong, như một thói quen, lan nành lại nhẹ nhàng đi ra khu vườn phía sau chùa. Nơi đây không gian yên bình, lan tỏa như một làn hương nhẹ. Những hàng cây xanh tỏa bóng mát, gió thổi nhẹ nhàng qua từng chiếc lá, khiến lòng cô trở nên nhẹ nhàng và an yên. Hồ sen nhỏ trong vườn với những bông hoa trắng tinh khôi nổi bật trên mặt nước yên ả, mang lại cảm giác thanh khiết. Tượng Phật quan âm hiền từ đứng sừng sững giữa vườn như tỏa ra một sự bình yên vô tận. Xa xa những chú tiểu nhỏ Đang chăm chỉ quét dọn và học bài Tiếng chổi lướt trên mặt đất Như một sai điệu hòa nhịp Vào không gian yên tĩnh Tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ Khiến cho Lan Anh cảm nhận được sự thành thơi Và nhẹ nhàng trong từng hơi thở Em biết ngay là chị ở đây mà Giọng nói của Ngọc phát ra Xóa tan sự yên tĩnh Không hiểu sao chị thích sự yên tĩnh Ở sân vườn này đến lạ Để em xin cho mẹ Đến đây được không? Ừ Mẹ cạo đầu chị đấy Hôm nay chị xin cái gì thế? Làn anh thở nhẹ Nhìn lên Phật mẹ quan âm Vẫn như mọi lần Em và mẹ luôn là điều mong mỏi của chị Thế chị không xin gì cho bản thân chị sao? <cười> Nhiều khi chị còn không biết Bản thân chị muốn cái gì Thì cầu làm cái gì chứ Chỉ cần mẹ và em có sức khỏe Là chị vui rồi Hai chị em im lặng đi tiếp Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng Giữa bầu không khí thanh tịnh của ngôi chùa Lan Anh liếc sang em gái Rồi hỏi nhỏ Ngọc này Em cầu cái gì Mà lâu hơn cả chị thế Em cầu cho chị đấy Lan Ngọc thẳng thắn đáp Ánh mắt vô cùng lấp lánh chân thành Khiến Lan anh không khói ngỡ ngàng um, Thật á um, Cầu duyên Em cầu cho chị gặp được người tử tế và yêu thương chị thật lòng. Em biết là chị rất muốn có người bên cạnh để dựa dẫm, nhưng mà chị còn lo cho mẹ và cho em, thế nên... lan Ngọc lúc này không biết nói gì, những điều mà cô bé muốn nói với chị đều nói hết rồi. lan Anh tròn mắt không thể nào tin vào tai mình, cô bật cười một cách ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng không thể ngăn được cảm giác xúc động trước sự quan tâm bất ngờ từ em gái. Sau đêm hôm ấy, đêm nay là tròn hai tháng Cứ mỗi tuần một lần Hoàng Nam lại đến khách sạn Đặt phòng ở qua đêm Nhưng lạ lùng thay có đôi lần dù đã đến Nhưng anh chỉ trả tiền phòng mình đặt từ trước Và không nán lại Liền làm giấy lên sự thắc mắc Cái cách mà Cái anh Hoàng Nam này này Anh ấy làm sao ấy nhở Tiền phòng là một triệu một đêm Mà anh ấy không ở chứ Đến đây chỉ trả tiền rồi lại rời đi ai Đúng là người giàu có, cách tiêu tiền của họ lạ thật. Chị em mình đúng là không hiểu được nhỏ. Có đúng không, Lan Anh? Cuộc nói chuyện này khiến cho Lan Anh bất ngờ. Cô vợ như không thấy, còn Vi thì như bắt được long mạch, không bỏ sót bất cứ chi tiết gì. Nhìn thấy sự lúng túng trên khuôn mặt của Lan Anh, Hạ Vi mới khéo léo nhắc nhở. Thôi, hai người về đi. Bọn tao thay ca, hai người cờ buổi, chưa nói hết chuyện cửa. Cái gì mà Hoàng Nam Hoàng Nam đấy à, Ừ Là vị khách đặc biệt thôi Vậy bọn tao về nhá Buổi tối thuận lợi ừ, Bye bye Hai cô đồng nghiệp vừa mới rời đi Thì Hạ Vi đã thì thầm Tao nói đúng chưa Lan Anh Đúng cái gì Thì cái anh kia Dương Hoàng Nam ấy Anh ta đến đây Tất cả là vì mày con gì Mày đừng có suy diễn linh tinh nữa Tập trung mà làm việc đi Hôm nào đến mà không gặp mày xem Anh ta về ngay Nhưng nếu như gặp mày Anh ta chắc chắn ở lại Ai Tao nói chỉ đúng thôi Không hề sai Liên quan gì đến tao mà ở lại với không ở lại Hạ Vi lúc này đưa mắt nhìn Lan Anh Bằng một ánh mắt nghi ngờ Rồi nháy mắt tinh quái Mày bảo tao suy diễn đúng không Vậy tại sao lúc nãy Hai đứa kia nói chuyện Mày cứ bồn chồn ruột gan Mắt thì cứ láo liêng thế à Làm gì có Tất cả là tại mày nghĩ ngợi nhiều, ấy. ai đi hay là ở, liên quay quái gì đến tao. Cô bạn không tèm để ý đến lời biện hộ của Lan Anh nữa, mạnh dạn khẳng định luôn. Thế thì mày với tao có dám cá cược không? Cá cực cái gì? Lo làm đi, đừng có nói chuyện thiên hạ nữa. Lan Anh nói xong thở dài, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xa xăm, như muốn giấu đi sự lo lắng trong lòng. Cô biết có gì đó không bình thường về sự xuất hiện của Dương Hoàng Nam. Nhưng mà chính cô cũng không dám chắc chắn liệu mọi thứ có phải là sự trùng hợp hay thực sự anh ta có ẩn ý gì bên trong. Trời dần đổ về khuya, thời tiết cuối năm với cái lạnh giá khiến cho cô và Hạ Vi trả buồn hoạt động đang rảnh rỗi ngồi trước máy tính xem mấy video thì hình dáng quen thuộc của Hoàng Nam lại xuất hiện. Hạ Vi thông minh nhìn thấy trước không nói gì, chỉ lịch sự cúi đầu anh đứng tựa vào bàn dường như hiểu được ý chỉ gật đầu Rồi lại lấy tay gõ vào bàn như xa hiểu Lan anh nghe thấy Cô đưa mắt nhìn lên Lại vô cùng hoàng hốt Cô nhanh chóng đứng dậy Lịch sự cúi đầu chào như mọi ngày Chào mừng quý khách Đến với khách sạn A Không đợi cho cô nói hết câu Hoàng Nam liền lên tiếng cắt ngang Tôi đâu phải khách lạ Em không cần phải quy củ như vậy À xin lỗi Đây là quy tắc của chúng tôi Tôi vẫn như cũ qua đêm tối nay À dạ vâng ạ Làn anh nhanh chóng hoàn thành Thủ tục nhận phòng cho Dương Hoàng Nam Như muốn tránh mặt anh Nhưng mà trong lòng cô lại không ngừng dậy sóng Cô không thể nào tránh được ánh mắt của Hoàng Nam Ánh mắt sâu thẳm và bình thản Như thể mọi sự Đã được sự liệu từ trước Khi đưa thẻ phòng cho anh Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh Thưa quý khách Đây là thẻ phòng của anh ạ Hoàng Nam nhận lấy Đôi mắt vẫn dõi theo cô Nhưng lại không nói gì Chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía thang máy Anh vừa mới rời đi Hạ Vi liền ghé sát vào người của Lan Anh Không thể nào nhịn được Vẻ đắc ý trên khuôn mặt Đấy tao bảo rồi Gặp mày chắc chắn là anh ta ở lại Tao thắng nhá Cá cược này là tao thắng đấy Lan Anh thực sự rất khó chịu trong lòng Mỗi lúc càng nặng nề hơn Cô không thể nào phủ nhận rằng Mỗi lúc Hoàng Nam xuất hiện Cô lại có cái cảm giác kỳ lạ lo lắng bồn chồn xen lẫn hồi hộp nhưng mọi chuyện cứ mơ hồ và cô chẳng biết làm gì với cái cảm xúc này cô nhăn nhó nói với Hạ Vi thôi thôi thôi mày đừng nói gì nữa xót hết cả ruột Hạ Vi chỉ cười và không nói gì thêm cả đêm dù không ai nói ra nhưng Lan Anh vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động lạ lùng của Hoàng Nam còn Hạ Vi thì lại không bỏ sót biểu hiện nào của bạn mình về thôi Anh ta về rồi đấy. Hạ Vi cầm điện thoại gọi cho Lan Anh. Lần này cô nhất quyết không đối mặt với Hoàng Nam nên cố tình tránh mặt. Đành đùn đầy sang cho cô bạn Hạ Vi. Ờ thế à, đợi tí, tao ra liền. Xuống bãi đậu xe, Lan Anh chán nản khi nhìn thấy lốp xe của mình xẹp lép. Ai, chết tiệt, hết ca, đã quá mệt rồi, lại còn gặp cảnh đen đùi thế này, tức chết mất. Lưỡng thưởng bước ra khỏi hầm Trong lòng cô đầy mệt mỏi và chán trường Vì xe bỗng dưng hỏng vào sáng sớm Trời đang còn lờ mờ tối Và đường phố vắng vẻ Càng khiến cho Lan Anh thấy cô đơn Bà cây số mới về tới nhà Ai, xem như là mình đi bộ Để tập thể dục vậy Nhưng vừa đi được một đoạn ngắn Một tiếng còi xe vang lên phía sau Lan Anh Cô quay lại và không khỏi ngạc nhiên Khi thấy một chiếc xe ô tô đen Đang dừng lại Xe của em bị hỏng sao? Để tôi đưa em về Lan Anh sững người Không biết phải nói gì khi nhìn thấy Hoàng Nam Đang ở trong chiếc xe này Cô còn chưa hết lúng túng Vì những lần gặp trước Và bây giờ anh ta lại xuất hiện đúng lúc Cô gặp rắc rối à, không cần đâu à, Tôi có thể tự mình đi xe buýt được rồi Anh cứ về đi Cô vội vàng từ chối Giọng điệu vô cùng lắp bắp Sáng sớm thế này Chẳng có xe buýt nào đâu Cô lên đi Để tôi giúp cô Lan anh suy nghĩ một chút Rồi cuối cùng miễn cưỡng lên xe Cô cảm nhận rõ ràng trái tim của mình Đập nhanh hơn khi ngồi bên cạnh người đàn ông này Không khí trong xe trở nên ngột ngạt Hơn bao giờ hết Cảm ơn Cảm ơn anh vì Vì đã giúp tôi Không có gì Nhưng anh theo dõi tôi Có đúng không Nếu như tôi nói đúng Em định làm gì tôi Báo công an sao Nhưng anh theo dõi tôi để làm cái gì chứ Chuyện đêm ấy Đã qua rồi Anh định làm gì tôi Thế em nghĩ xem Tôi sẽ làm gì với em Nhưng tôi nói trước Tôi không có tiền để trả lại cho anh đâu Nếu anh tìm tôi để đòi tiền Thì không có Số tiền hôm ấy tôi nhận tôi tiêu hết cả rồi Mà đêm đấy chính anh là người chủ động Chuyển tiền cho tôi Chứ tôi có đòi gì đâu Làn anh lúc này một mạch tuôn ra tất cả mọi suy nghĩ của cô Em đúng là không thông minh Như tôi nghĩ Không thông minh á Ý anh là gì Không có gì Tôi không có ý định lấy lại số tiền đấy Em hiểu rồi chứ Nhìn tôi trông giống một tên lưu manh Gặp em để đòi tiền sao Thế thì anh bị làm sao Anh bị điên à Hay anh rảnh rang quá không có việc gì làm Tại sao anh cứ xuất hiện ở nơi tôi làm việc chứ Anh đừng nói với tôi Là anh vô tình hay là có việc ghé qua Tôi không bị ngu mà tin vào lời anh đâu. <cười> Đơn giản, tôi chỉ muốn làm bạn với em. Hoàng Nam lúc này dừng xe, ánh mắt chân thành nhìn sang cô. Anh nói cái gì cơ? Làm bạn, tôi, tôi và anh á? Ừ, chúng ta làm bạn được chứ. Mẹ kiếp thật, anh ta bị điên mất rồi. Làm bạn sao? Bạn cái con khỉ. Hôm ấy tôi bảo là xem như chúng ta, không có chuyện gì. Chưa từng xảy ra chuyện gì cơ mà Tại sao bây giờ anh ta lại muốn làm bạn với mình chứ Cô bực bội đến mức chửi bậy liên tục Mà không hề kiêng nể Sao thế Cô đang nghĩ gì à À Không nghĩ gì Nhưng mà Anh thấy có bạn bè nào như tôi và anh đâu Tôi đi bán thân mà Tại sao bây giờ Lại có thể làm bạn với người Mà tôi Tôi đã từng quan hệ chứ Thế thì em cứ xem như đêm đó Là một sự cố đi Nhưng tôi không nghĩ được như anh Tôi không thể nào xem đó là một sự cố được Không khí trên xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt Sau lời nói của Lan Anh Hoàng Nam im lặng rồi bật cười Nhưng không phải nụ cười vui vẻ Mà là một nụ cười của sự chua chát Em nghĩ tôi muốn nhớ đến cái đêm đó sao Tôi cũng muốn quên đi mọi chuyện Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể Em khác với những gì tôi tưởng tượng Không phải vì chuyện tiền bạc hay vì đêm hôm ấy. Tôi hiện tại chỉ muốn biết thêm về em. Đơn giản, chỉ có như vậy. Làn anh không biết phải phản ứng ra sao những lời anh nói khiến cô vừa giận dữ lại vừa bối rối. Cô cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một câu chuyện đầy rối ren mà đáng lý ra nó phải kết thúc từ lâu rồi. Anh Hoàng Nam này, anh có nghĩ anh đang làm phiền đến cuộc sống của tôi không? Tôi không cần anh làm bạn Hay là có bất cứ mối quan hệ gì Chuyện gì qua đi rồi Anh cứ để cho nó qua đi Bởi vì chuyện này tôi không hề muốn nhớ đến Em nói đúng Chuyện gì qua cứ để cho nó qua Và đêm đó cũng vậy Đáng lý tôi không nên như thế này Nhưng còn cảm xúc của tôi và em thì sao Tôi e là tôi không thể nào làm được như thế Nếu như em muốn Tôi sẽ biến mất Không để cho em phải nhìn thấy tôi Câu nói này khiến Lan Anh bỗng nhiên thấy trống rỗng Cô không biết mình muốn gì Sự xuất hiện của anh ta Làm đảo lộn hết tất cả Nhưng không thể nào Phủ nhận được rằng Anh ta khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn Muốn cô phải thừa nhận rằng Cô có tình cảm với người đàn ông này Tôi Tôi không biết Cô thầm thì mắt nhìn ra ngoài cửa xe Để tránh ánh nhìn của Hoàng Nam Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục lái xe và không gian giữa họ lại chìm vào sự im lặng đầy bối rối. Sau lần nói chuyện trực tiếp vào hôm ấy, một tuần, hai tuần rồi một tháng, không hề thấy sự xuất hiện của Dương Hoàng Nam tại khách sạn Anna nữa. Làn Anh cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng sự vắng mặt của anh sẽ khiến cho cô cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Nhưng mỗi lần đến ca làm việc, đôi mắt của cô lại lén nhìn về phía cửa chính như chờ đợi điều gì đó mà chưa rõ hình dạng. Cô không ngừng tự nhủ. là anh à, mày không phải lo lắng về anh ta nữa, ít nhất là anh ta không đến để đòi lại số tiền còn gì. Nhưng trái tim của cô dường như phản bội lại lý trí, đôi tay cô lâu lâu lại vô thức lướt qua danh sách khách hàng chỉ để nhận ra một cái tên quen thuộc không còn ở đó. Nội bàn khoăn khó lý dài dần nhen nhóm trong cô, biến những ngày bình thường thành những khoảnh khắc lừng lơ, nặng chĩu sự trông đời, mà cô không biết phải giải thích như thế nào để an ủi trái tim của cô. Sự biến mất của Hoàng Nam không chỉ gây xáo động trong lòng của Lan Anh mà còn khiến cho Hạ Vi nghi ngờ. Ờ cái vị khách này, sao lâu rồi lại không thấy anh ta đến nhỉ Lan Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cô đáp cộc lốc. Sao lại hỏi tao, tao có biết cái gì đâu Ai... Một tháng hơn rồi đấy Hay là anh ta đi công tác nhỉ Anh ta đi đâu nhỉ Những câu hỏi như một nhát dao Khét vào nỗi lo lắng thầm kín Trong lòng của Lan Anh Cô miếm chặt môi Cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng Để che đậy sự lúng túng Cô vội lấy điện thoại ra lướt qua màn hình Mà không thực sự tập trung Cô chỉ mong trốn tránh ánh mắt giò xét Từ cô bạn Hạ Vi Bà này, vì đi ăn mừng thôi Tiện thể đi ăn tất niên, tiết dưng lịch luôn Vụ gì thế? Mừng chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau Chứ còn vụ gì Để khi khác đi hạ Vi Nhưng mà anh Khánh kiếm chỗ rồi Đợi tan ca rồi đi luôn nhá Tao đã đồng ý đâu Mà mày lại rủ dê thế Đợi mày đồng ý chắc là đến năm sau à Đi luôn chứ Mày không nhớ tiết dương Hai đứa mình phải đi làm đi à Hôm nay là 29 rồi, tranh thủ đi Ừ, thôi được rồi, đi thì đi. Đi đu đêm, nhìn tên là biết sở hoạt động của quán rồi. Đây là một quán nhậu ở trung tâm thành phố, phong cách như một quán ba thu nhỏ, nhưng không gian lại thoáng đãng và tất nhiên âm nhạc lại có phần nhẹ nhàng hơn. lan nành có vẻ hơi bất ngờ khi đến nơi và nhận ra có hai người khác đang đợi nhóm cô đến. lan anh lúc này nói nhỏ với Hạ Vi. Ngay, sao bảo là có ba đứa mình? Lời nói này cho Khánh và hai người trước mặt cũng nghe thấy. Khánh lúc này mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng khi nhận ra sự rẻ dặt của cô bạn. Không sao không sao, đây là bạn thân của anh thôi, tới làm quen luôn đi. Trước lạ sau quen em nhé chị gái với chiếc váy cúp ngực màu đen quyến rũ lên tiếng trước, mong xóa tan sự ngượng ngùng. Hôm nay Khánh dắt thiên em nào mà xinh thế nhở, định làm mai cho tao đi à? người đàn ông bên cạnh khánh cũng lên tiếng khánh nhướng mày nhìn hai người bạn thân và giới thiệu đồng nghiệp của tao đấy mày đứng đắn một chút đi dạ chào anh chị em tên là lan anh em làm cùng khách sạn với anh khánh ạ không phải lịch sự như vậy đâu nào lan anh cứ tự nhiên nhé chị là hoàng linh còn đây là quang minh bọn chị đều là bạn của anh khánh Chị gái ấy vừa nói vừa đầy Khánh ra rồi kéo tay Lan Anh ngồi xuống bên cạnh mình. Hạ Vi quay sang nói nhỏ với Lan Anh Tao cũng mới gặp anh chị ấy đôi lần tính tình đáng yêu lắm mày đừng có ngại nhé Lan Anh vốn không quen với không khí ồn ào và náo nhiệt nhất là cái kiểu nói chuyện liên tục như nhóm bạn này. Nói không ngừng nghỉ khiến cho cô thấy rất bối rối Ban đầu cô chỉ mỉm cười xã giao khi mọi người nói chuyện tay cô nhẹ nhàng xoay ly rượu cố gắng tìm cách hòa nhập nhưng thấy cô có vẻ đang gồng mình Hoàng Linh lại quay người cũng ly mình vào ly của cô sau đó nở ra một nụ cười tinh quái thôi nào thôi nào Lan Anh nhìn bọn chị đâu đến mức khó tính lắm đâu hòa nhập một chút đi nào Lan Anh gượng cười cô gật đầu nhưng không dám uống nhận thấy sự dè dặt của cô Quang Minh lại lên tiếng không ai bắt em làm cái gì hết Lan Anh à Đã ngồi đây thì đều là người quen, cứ vui vẻ theo cách riêng của mình. Nào, cụng ly. Mọi người trao đổi qua lại những câu chuyện từ công việc hiện tại cho đến cuộc sống, chuyện trai gái rồi thêm vài mẩu chuyện cười để thay đổi không khí. Hoàng Linh với nụ cười rạng rỡ, đẩy cuốn menu sang cho Lan Anh. Lan Anh này, em là người mới, cho em toàn quyền chọn món đấy. Chị nãy giờ gọi một ít rồi. Nhưng mà tầm này không đủ cho hội mình đâu. Em gọi thêm đi. Câu nói ấy vừa hài hước về thể hiện sự quan tâm khiến Lan Anh bật cười nhẹ. Cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhìn quanh thấy ai cũng đều cười mờ và nhiệt tình. Cảm giác ngượng ngùng và lạc lõng lúc ban đầu đã dần dần biến mất. Thay vào đó là sự tự nhiên và bông đùa thoải mái. Mà sao nhìn em quen quen? Giống như là gặp em ở đâu rồi nhỉ? <cười> dạ... Em có gương mặt đại trà, đi đâu người ta cũng bảo là quen anh ạ. Em có nét giống với... Uh... À, Lan Nhi, đúng rồi. Chị Hoàng Linh lúc này lắc nhẹ ly rượu rồi nói như vậy. Câu nói này như một gáo nước lạnh, rồi vào bầu không khí vui vẻ, khiến nhóm bạn thân chững lại, nụ cười trên môi của họ vụt tắt, ánh mắt lướt qua nhau, một cảm giác lúng túng bao trùm. Lan Anh và Hạ Vi thì không hiểu chuyện gì, Hai người bạn nhìn nhau rồi lắc đầu im lặng. Khánh lúc này nhìn đồng hồ. Ừ, cái ông tướng kia, không biết có đến không nhỉ? Không biết là Khánh nhắc đến người nào đấy, như muốn cắt đứt sự bối rối của tất cả mọi người khi nhắc đến cô gái tên là Lan Nhi. Mình lúc này ngập ngừng. À chắc đang trên đường đến, cả tháng nay Hoàng Nam ấy à, nó ngập mặt ở công trình. Mang tiếng là bạn thân mà nửa năm rồi. Tao không nhìn thấy mặt nó Còn tao ấy à Tao còn chả gặp được Nói gì đến Hoàng Linh mày Khánh cằn nhằn với Hoàng Linh Bỗng một giọng nói quen thuộc Cất lên từ phía sau Khiến cho cả nhóm quay người lại Bọn mày nói xấu tao đủ chưa lan anh lúc này cũng quay đầu lại Cô nhìn thấy anh Cô giật mình hoảng hốt Đừng nói cái tên nam Mà bọn họ nhắc đến từ nãy tới giờ Là người đàn ông này nhé. Tim của Lan Anh đập thình thịch Tay chân cô run rẩy, Gương mặt đỏ ửng khi nhìn thấy anh ta Đang ngồi xuống đối diện với cô Còn Hoàng Nam Anh cũng vô cùng ngạc nhiên Khi không ngờ lại gặp cô đang nhậu nhẹt Với nhóm bạn thân của mình Cô vợ như chào hỏi Rồi lặng lặng quay đi Tiếp tục câu chuyện với Hạ Vi bên cạnh Còn Hoàng Nam mặc dù anh ra vẻ thờ ơ Nhưng ánh mắt không ngừng lén lút Hướng về phía Lan Anh Thảo nào Tao bảo là nhìn quen Từng gặp qua một lần trong ba Nghe anh Khánh nhắc nhiều Nhưng mà hiếm khi xuất hiện Nên tao không nhớ rõ Tao thề là tao không biết gì luôn Hạ Vi tranh thủ mọi lúc mọi người đang nhốn nháo Quay sang nói nhỏ với Lan Anh như vậy Tao có nghĩ gì đâu chứ Cô ra vẻ mặt tỉnh bơ Tay cầm ly rượu Nói với bạn thân mình Khánh chào hỏi Hoàng Nam Bằng câu nói đậm mùi thuốc súng Cảm ơn trời đất Bởi vì mày vẫn nhận ra bọn tao Hoàng Linh bên cạnh cũng chêm vào Ai đó cạo dâu giúp đi Nhìn mày chán kinh khủng Sự xuất hiện của Hoàng Nam Như tăng thêm một phần kích thích Khiến cho nhóm bạn ấy được dịp rêu rao mọi thứ Không khí lại trở về Vui vẻ thoải mái không kiêng rẻ Nhưng dường như có ai đó Đang trong trạng thái bối rối và căng thẳng Hai người đều vờ như không quen biết nhau Nhưng cảm giác lúng túng cứ lừng lơ Giữa những câu chuyện ồn ào xung quanh Ánh mắt bọn họ đôi lần chạm nhau như tìm kiếm một cái gì đó đã đánh rơi. Nhưng ngày lập tức lại vội vàng quay đi, che giấu những cảm xúc khó nói. Chỉ là nước lọc thôi à? Có phải mày không đấy? Bình thường mày là đứa gọi rượu đầu tiên cơ mà. Khánh nhìn Hoàng Nam không khỏi thắc mắc. Hoàng Nam ngồi thẳng lưng, từ chối chén rượu một cách kiên định. Mấy hôm nay dạ dày tao không tốt, tao kiêng ít hôm. Hoàng Linh bên cạnh, tay đưa ly rượu lên rồi khéo léo nói tiếp kệ đi nó đến là vui rồi chả mấy khi nhóm mình đông đủ à tiện thể khi còn tỉnh táo chụp tấm hình kỷ niệm cuối năm tao đang facebook làn anh nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ để em chụp cho anh chị em chụp cùng luôn gặp nhau là cái duyên mà máy đây Hoàng Nam lên tiếng rồi đưa điện thoại ra nhờ cậu nhân viên chụp hộ khiến cả đám vô cùng ngạc nhiên Tất thầy mọi người không nghĩ nhiều về hành động của anh duy chỉ có Hạ Vi là người đã nhìn thấy tâm tình của Nam nên cô ấy mỉm cười rồi đem ánh nhìn thích thú hướng về phía Lan Anh. Đi ra từ khu vực nhà vệ sinh cô ngỡ ngàng khi nhận ra Hoàng Nam đang đứng hút thuốc ở phía trước. Lan Anh vờ như không nhìn thấy cô lạnh lùng bước qua thì đột nhiên Hoàng Nam bước vội theo sau cô nhẹ nhàng lên tiếng để cho cô nghe thấy. Tôi không biết em Cũng có mặt tại đây tối nay Nếu không thì tôi không đến Khiến cho em phải khó chịu lan anh im lặng Đôi chân cứ như vậy bước nhanh hơn Lòng cô muốn trốn chạy Khỏi ánh mắt của Hoàng Nam Nhưng không thể nào thoát khỏi vận đen đang đeo bám Mọi thứ như quay cuồng Rồi bất ngờ lan anh loạn choạng, Thân hình không kịp giữ thăng bằng Cô ngã sấp xuống nền nhà lạnh lẽo Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lồng ngực Khuôn mặt cô đỏ bừng Không biết xấu mặt vào đâu Đang định đứng dậy thì một đôi bàn tay ấm áp, sự lấy tay cô nhẹ nhàng đỡ cô dậy Hoàng Nam đứng bên cạnh, giọng anh trầm ấm nhưng đầy lo lắng Em không sao chứ? là anh lướt mắt nhìn qua đôi môi mím chặt kiềm chế sự bực bội đang dâng lên một tiếng nghiến răng phát ra qua kẽ hàm cô Nhờ phúc của anh Anh đứng im, ánh mắt thoáng buồn đầy áy náy nhìn cô chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng Hoàng Nam tiếp tục lặp lại. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Lan Anh à? Cô giật mình, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt trợn lên đầy giận dữ như muốn xua đuổi mọi thứ xung quanh. Cô quát. Anh đừng gọi tên tôi, anh nên im miệng lại đi. Với một cái liếc mắt sắc lèm, Lan Anh quay lưng bước nhanh không một lần ngoái lại để Hoàng Nam đang bần thần với một cảm giác tội lỗi. Bữa nhậu kết thúc thì mọi người cũng ngà ngà say Sau vài chục lần hứa hẹn gặp mặt vào những lần sau đó Thì Lan Anh mới tạm biệt được Quang Minh và Hoàng Linh Hai anh chị ấy hoạt ngôn và năng động Tiểu lượng khá lớn Khiến cô đôi lần thấy bị choáng ngợp Quay sang nhìn Hạ Vi và Khánh Đang tình cảm nắm tay Lan Anh dù thấm mệt Nhưng vẫn khéo léo Hai người ở xa thì về trước đi Em gọi taxi rồi Hai người cứ yên tâm Không phải gọi xe Anh nói Hoàng Nam đưa em về. Hai người đi cùng đường với nhau về đấy. Yên tâm nhá. Lan Anh hoảng hốt khi nghe lời đề nghị này. Nên cô vội vàng căn ngăn. Ấy anh Khánh. Không cần phải phiền anh ấy đâu. Em đặt taxi được rồi. Hoàng Nam lúc này từ phía sau bước lên lên tiếng. Đặt rồi thì hủy đi. Để tôi đưa em về. Nhưng... Không để cho Lan Anh từ chối. Hạ Vi nhanh nhẹn kéo tay Khánh đi. Rồi gật đầu chào Hoàng Nam. vậy em giao bạn em cho anh nhé anh Nam bọn em về trước đây bye bye đợi cho hai người kia rời đi lúc này Hoàng Nam mới lên tiếng em yên tâm tôi không uống rượu em đợi một chút tôi qua lấy xe Lan Anh không từ chối cô quay đi rồi lặng lặng đứng yên trong lòng bối rối không thôi trong không gian chật chội bầu không khí chịu nặng với những suy tư không nói thành lời cô im lặng tay giữ chặt túi sách Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, Hoàng Nam không giấu được cảm xúc lo lắng, anh chủ động nhìn sang cô, chậm rãi lên tiếng. "Chuyện lúc nãy, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm cho em ngã." "Thôi thôi bỏ đi, anh không nhắc lại. Là tôi cảm ơn lắm rồi." Cô nói xong ánh mắt lạnh lùng nhìn xa bên ngoài. "Quý vị và các bạn thân mến," Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Đêm Ngàn Vàng một tác phẩm được viết bởi tác giả Huyền Kha Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 thì cô gái Tiên Lan Anh của chúng ta lại gặp gỡ vô cùng tình cờ với anh chàng Hoàng Nam Tuy là tình cờ đấy nhưng mà Hoàng Nam thực sự vứt bỏ đi hết lý trí rồi Anh đang dùng cả trái tim của mình để muốn gặp cô, làm bạn với cô và tiếp cận với cô Và liệu rằng hai người này có tiến triển tình cảm được với nhau hay không thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho Tâm An và Tâm An xin cảm ơn rất rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 nhé.